và các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đổ mộng. Biến cố Phật giáo. Biến cố Phật giáo là một biến cố lớn không những cho chế độ Ngô Đình Diệm vào năm 1963 mà còn cho cả chính đạo Phật tại Việt Nam. Biến cố này cũng đã đóng góp vào sự vươn mình của dân tộc cũng như cho những chuyển động trí thức nhân bản hơn của nhân loại trong thập niên 60. Rất nhiều máu đỏ đã chảy trong biến cố này Cũng nhiều như mực đen đã chảy cho biến cố đó Đã chảy vào trong biến cố này Để ghi chép và lưu trữ lại những chứng tích Những suy nghiệp về các tội ác của chế độ Ngô Đình Diệm Trong lần trở mình hùng tráng của dân tộc và Phật giáo tại Việt Nam Với những biện pháp hành chính quỷ quệt những thủ đoạn chính trị tàn ác và các chủ trương văn hóa gian hiểm. Trong 9 năm trời, chế độ diệm đã tìm mọi phương cách để tiêu diệt dần dần lực lượng và ảnh hưởng Phật giáo Việt Nam theo kế hoạch tạm ăn dâu. Đến những năm 1962-1963, chế độ diệm lại có thêm chương trình ấp chiến lược mà họ thêm tin tưởng vừa có thể chiến thắng được cộng sản lại vừa có thể công giáo hóa toàn dân nông thôn. Chiếm được nông thôn là chiếm được địa bàn căn bản và lâu đời nhất của Phật giáo Việt Nam. Họ sẽ bao vây Phật giáo, cô lập Phật giáo trong các chùa triển, Các đô thị và Phật giáo sẽ như cá trong ao hồ cạn, không còn nước nữa để bơi lội vẫy vùng. Nếu anh em Ngô Đình Diệm kiên nhẫn dùng kế hoạch trên thì có lẽ biến cố Phật giáo năm 1963 Đã chưa xảy ra Vì một lý do rất dễ hiểu Là mặc dù nỗi thống khổ của Phật tử Đã đến cùng cực Nhưng Phật tử vẫn cắn răng chịu đựng Nhưng mưu sự tại nhân Mà thành sự thì tại thiên Nhà ngô đi ngược lòng dân Và đi ngược ý trời Nên mới lấy quyết định cấm treo cờ Phật giáo Nhân ngày lễ Phật đảng Một quyết định ban đầu nhà ngô Tưởng là không mang lại hiệu quả đáng kể Nhưng thật sự lại đưa chế độ diệp Vào đường cùng Với những người tin vào thuyết lý số và thuyết âm đức Thì năm 1963 Đúng là năm chót trong cái đại vận Pháp giả như lôi Thụ hưởng phú quý tột đỉnh của anh em nhà Ngô Đã bước vào chu kỳ tán gia bại quốc Mang lại nhục nhã cho dòng họ Thật thế nếu Ngô Đình Thục còn ở Vĩnh Long Thì có lẽ vụ cấm treo cờ Phật giáo đã chưa xảy ra Không ngờ Tòa Thánh La Mã dưới triều đại giáo hoàng Pun VI lại chuyển Ngô Đình Thục ra giáo phận Huế, nơi mà đại đa số dân chúng đều theo đạo Phật, nên nhà Ngô mới bị xa lẩy sớm. Đổi Ngô Đình Thục ra Huế, Tòa Thánh La Mã chỉ muốn Thục, muốn đã làm cho giáo hội chịu nhiều tai tiếng xấu xa cho cộng đồng thế giới, phải xa lãnh thủ đô, xa tai mắt ngoài giao đoàn, xa ký giả quốc tế và xa cuối trí thức Việt Nam đông đảo tại Sài Gòn. Không ngờ các hảo ý của tòa thánh La Mã lại biến thành cái đại hòa cho nhà Ngô. Tất cả bắt đầu vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 1963, khi tổng giám mục Ngô Đình Thục đi thăm nhà thờ La Vang. Dọc đường đâu đâu thổ cũng thấy cờ Phật giáo tung bay khắp thị thành thôn quê để chào mừng Phật đản trong hai ngày nữa. Cờ Phật mà còn nhiều thì cái mộng hồng y của thục khó sớm thành sự thực vì đã nhiều lần phục lỡ phúc trình với tòa thánh là dân Việt Nam ngày càng cải đạo càng hướng về giáo hội La Mã nhưng thực tế hôm đó hiện diện trước mắt là cờ Phật giáo tràn ngập khắp nơi đã làm cho thục giận lắm khi trở về Huế thuộc cho gọi đại biểu chính phủ Trung phần là Hồ Đắc Thương đến tòa giám mục để thục khiển trách rồi gọi điện thoại Viễn Liên và Sài Gòn bảo cho em là tổng thống diện biết tình hình và đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Phật tử cũng như các chùa đã không tuân theo luật lệ quy định thể thức treo cờ của chính phủ. Theo luật lệ treo cờ của chính phủ diện, cờ tôn giáo không được treo ngoài quân viên chùa chiền nhà thờ hoặc các cơ sở tôn giáo. Cố nỗi thể lệ treo cờ của chính phủ đã được ban hành từ lâu mà không một tôn giáo nào tuân theo, nhất là chính tôn giáo của ông tổng thống đã nêu gương vô quy luật trước hết và nhiều nhất. Hơn nữa năm ngoái năm 1962, Phật giáo cũng treo cờ như năm nay mà không thấy chính phủ khuyến cáo gì cả. Tôi còn nhớ năm 1959, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, tại thủ đô Sài Gòn và khắp cả nước, Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức đại hội Thánh mẫu và lễ nâng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên hàng Vương cung Thánh đường vô cùng trọng thể dưới quyền chủ tọa của Hồng y Aganazan đại diện tòa thánh La Mã. Cờ tòa thánh và ảnh Đức Mẹ trưng bày khắp thủ đô tràn ngập cả công viên trước dinh độc lập từ đường Công lý đến tận sở thú. Ngày 17 tháng 8 năm 1961 tại La Vang nhân dịp kỷ niệm lễ Đức Mẹ hiện ra cách đây 165 năm và cánh thành vương cung thánh đường La Vang, những cải hoàn môn trưng bày ảnh tượng Đức Mẹ và cờ Công giáo kéo dài từ thành phố Huế đến thành phố Quảng Trị dọc theo quốc lộ 1. Rồi đến lễ khánh thành ngôi nhà thờ Huế do Ngô Đình Thục xây cách và tiếp theo là lễ ngân khánh của Ngô Đình Thục. Cờ công giáo lại tràn ngập cả thành phố Huế, nhất là về phía hữu ngạn sông Hương. Sân gần nước ai lại không thấy rằng hễ mỗi lần công giáo của lễ là, là cờ công giáo treo ra ngoài quân viên nhà thờ trên đường phố công cộng và nhiều khi trên cả các cơ sở quốc gia. Dưới chế độ diệm, trong mỗi doanh trại quân đội đều có nhà thờ, mà hễ đến ngày Noel là cờ công giáo treo khắp doanh trại, chiếc cổng trại lại có cả cài hoàn môn. Dân chúng làm sao quên được hình ảnh những vùng như hố nai, gia kiệm, ngã ba ông tạ, ngã ba chú ý chung quanh lăng cha cả, cả những vườn hoa, những đại lộ trước tòa đô chính Sài Gòn tràn ngập ảnh tượng và cờ công giáo trong những ngày lễ Giáng sinh. Chính vì công giáo đã đầu tiên và liên tục đạp lên trên luật lệ treo cờ của chính phủ đến nỗi sau vụ cờ Phật giáo tại Huế, ngày 15 tháng 5 năm 1963, giám mục Nguyễn Văn Bình đã phải ra thông báo nhắc nhở giáo dân. Cờ của tòa Thánh Vatican chỉ được treo trong nhà thờ hoặc những cơ sở của hội thánh. Người công giáo trắng trợn vi phạm luật treo cờ thì anh ông Diệm chẳng những không bao giờ đả động đến mà còn lấy làm sung sướng Vì sự ưu thế có tính cách hình thức đó Thế mà năm 1963 Phật tử treo cờ nhân ngày Phật đảng Thì Ngô Đình Thục tức giận Đặt vấn đề thể lệ treo cờ Sau khi nghe ông Anh phiền trách Việc Phật kỳ tung bay khắp nơi Ông Diệm nổi nóng Gọi ngay đồng lý văn phòng Là ông Quách Tổng Đức Bảo đánh điện cho tòa đại biểu Chính phủ tại Huế và các quốc tỉnh Ra lệnh phải hạ cờ Phật giáo Một lần nữa quyết định này cho thấy Anh em nhà ngô rõ ràng thiếu ý thức chính trị vì đã không đánh giá được bản chất và hệ quả của một quyết định liên hệ đến một nhân văn rất tế nhị, nhất là tại địa phương như Thừa Thiên và không có khả năng lãnh đạo quốc gia vì đã không nắm vững được giá trị của quyết định trên cả hai mặt hành chính pháp lý và thực trạng xã hội. Ai muốn tiếng đồng hồ sau đó, ngày 7 tháng 5, trong lúc dân chúng Huế và Thừa Thiên sửa soạn làm lễ Phật Đảng, thì cảnh sát đến tận nhà buộc dân chống hại cờ Phật giáo. Trước biện pháp bất công và bất minh đó của chính quyền, vài ngàn Phật tử bèn tự động tổ chức kéo tới tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên và yêu cầu tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đăng can thiệp để Phật kỳ khỏi bị hạ. Tỉnh trưởng giải thích đã có sự hiểu lầm của cấp trên, rồi ra lệnh cho treo Phật kỳ trở lại, nên dân chúng tự động giải tán ra về. Sở dĩ có biện pháp đó là tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đăng đã gặp Ngô Đình Cẩn và được Cẩn ra lệnh. Phật tử đã lỡ treo cờ rồi thì cứ để cho họ treo. Vấn đề đặt ra là tại sao một người đã làm đến tổng giám mục như Ngô Đình Thục, tại sao một người đã làm đến thượng tư bộ lại rồi làm đến tổng thống như Ngô Đình Diệm mà lại sai lầm một cách, tuy yếu chí nhưng lại trầm trọng đến thế. Câu trả lời dĩ nhiên nằm trong cái liên hệ sống chết và cốt tùy quá chặt chẽ giữa dòng họ Ngô Đình với hội truyền giáo hải ngoại Pháp. Vì anh em nhà Ngô đã được đào tạo và nuôi dưỡng bởi một giáo hội có quá nhiều cấp lãnh đạo, coi chấp ngã như một tôn chỉ bất di bất dịch, là một phần của cái bản ngã có tính thiên hữu. Chỉ thấy cái ta đúng, ngoài ta ra tất cả đều sai lầm. Sở dĩ đã cho ta vô số sự kiện nói về bệnh chấp ngã của Tòa Thánh La Mã, ở đây ta hãy nghe một lời dẫn chứng của học giả Sever tòa thánh La Mã đòi hỏi một sự phục tùng bất khả tư nghị tôi sẽ phải tin rằng màu trắng mà tôi thấy là màu đen nếu giáo hội quyết định đó là màu đen ông Lojola sáng lập dòng Jussi đã nói giáo hoàng Paul bốn cũng xác định rằng ngay nếu cả cha ruột tôi là người phản đạo tôi cũng sẽ đi lượm củi để đốt ông ta Và đặc biệt trên tương quan, thế quyền và giáo quyền để chính xác áp dụng cho trường hợp của anh em ông Diệp, tại nghe giáo sư Marin, một vị tu xuất dòng Giê-xui, viết về niềm tin giáo điều sắt đá của giáo hoàng Leo Ba, xác định một cách công khai rằng tất cả các quyền lực chính trị trên thế giới đều do Chúa ban cho, và chỉ ban cho cá nhân này hay chính phủ nào qua trung gian của vị đại diện Đức Chúa Trời bốn là vị Hồng Y La Mã, và cũng là kẻ kế nhiệm thánh phê đồ. Cho nên mù quáng trước điều mà họ cho là chân lý bất di bất dịch đó, rồi lại riêng cá nhân thục, mang tham vọng trở thành hồng y. Anh em ông Diệm chỉ thấy, khi cờ Phật giáo treo không đúng với thể lệ nhà nước, là một hành động thách thức chân lý đó, mà không cần biết đến chính trị tôn giáo của mình, và chính Tổng giám mục Ngô Đình Thục, đã vi phạm trắng trận luật treo cờ từ 9 năm nay rồi. Ngày mùng 8 tháng 5, các chùa tại Huế cử hành lễ Phật đản dước Phật trọng thể từ chùa Từ Đàm qua chùa Diệu Đế. Sau lễ Phật trong bài thuyết pháp, thượng tọa Trí Quang đề cập đến chủ trương kỳ thị của chính quyền nhằm đặt áp Phật giáo từ 9 năm qua, nay lại ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo, rõ ràng nhắm riêng vào Phật giáo, thượng tọa Trí Quang cũng có nhắm đến cờ công giáo treo khắp đường phố và các dịp lễ sao không thấy cấm mà lại cấm đúng vào ngày Phật đạn nhiều đoàn thể Phật tử yêu cầu chính quyền cho phát thanh lại bài thuyết pháp của Thượng tọa trí Quang nhưng Giám đốc Đài Phát Thanh Huế là ông Ngô Ganh một công giáo cần la không chịu nên vài ngàn Phật tử kéo đến đài để trực tiếp yêu cầu Phó tỉnh trưởng Nội An là thiếu tá đặng sĩ một cần la công giáo khác cũng huy động lính bảo an và cả thiết giáp tới để thị huy Không ngờ trong lúc tỉnh trường Nguyễn Văn Đăng, ông Ngô Ganh và Thượng Tòa Chí Quang đang thảo luận tìm một giải pháp dung hòa thì nhiều tiếng súng và một quả lũ đạn phát nổ làm cho 7 thường dân chết. năm binh sĩ và một thường dân bị thương, máu đã đổ. Cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam bắt đầu, biến cố Phật giáo mùa hè năm 1963 phát động từ đó. Tôi cần phải nói rõ và nói lớn ở đây rằng cuộc đấu tranh của Phật giáo tuy phát động từ sự kiện treo cờ Nhưng nguyên ủy thật sự, động cơ sâu sắc của nó thật ra đã xuất hiện từ lâu Từ khi anh em ông Diệm tiến hành chính sách tiêu diệt các tôn giáo khác Do Thiên Chúa Giáo được ngôi vị độc tôn trong đời sống tâm linh và tín ngữ của người Việt Sau vụ đàn áp Phật tử tại Đài Phát Thanh Huế Tăng Ni Phật tử hoặc tại Chùa Từ Đảm đưa ra 5 nguyện vọng để xin chính phủ giải quyết 1. Xin chính thức rút lại lệnh cấm treo cờ 2. Xin được tự do hành đạo như thiên chúa giáo 3. Xin bãi bỏ dụ số 10 xem phần giáo như là hiệp hội 4. Xin chấm dứt các vụ khủng bố đàn áp phần giáo 5. Xin bồi thường cho các nạn nhân tại Đài Phát Thanh Huế và chừng trị kẻ đã gây ra đổ máu Nguyên vọng gửi đi đã 8 ngày mà chính phủ vẫn không hồi âm đã thế còn ra thông cáo bảo rằng thủ phạm ném lựu đạn là một tên Việt Cộng dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Năm nguyện vọng đó rõ ràng chỉ vào một mục tiêu rất chính đáng và pháp là công bằng xã hội và chấm dứt chủ trương đàn áp tôn giáo của thực dân Pháp để lại. nhận thấy rằng Tổng thống Diệm không có một chút thiện trí nào tín đồ Phật giáo ngày 10 tháng 5 năm 1963 công bố bản tuyên ngôn để minh định, lập trường và xác định lại những nguyện vọng của mình. Ngày 16 tháng 5, Phật giáo mở một cuộc họp báo tại chùa xã Lợi có Bộ trưởng Công dân vụ Ngô Trọng Hiếu tham dự để trình bày 5 nguyện vọng và nói rõ thái độ của Tổng thống Diệm trong cuộc hội kiến hôm qua tại Dinh Gia Long. Trong cuộc họp báo này, ông Ngô Trọng Hiếu chỉ lập đi lập lại một lối giải thích. Tổng thống Diệm chỉ muốn cho quốc kỳ được tôn trọng mà không đề cập đến những nguyện vọng của Phật giáo. Ngày 23 tháng 5, trước những đánh phá độc hại của bộ máy thông tin của chính quyền với luận điệu cho rằng cuộc đấu tranh của Phật giáo đổ do Cộng sản điều động và chỉ làm lợi cho Việt Cộng. Phật giáo cho phở huyến bản tuyên ngôn thứ nhì với một bản phụ đính xác định rất rõ ràng vị thế nạn nhân của Phật giáo trong những thủ đoạn tuyên truyền của chính phủ. Ba tuần lễ trôi qua, chính phủ vẫn quyết liệt giữ lập trường cũ và ra thông tư xác định quan điểm Về vấn đề tôn giáo là không kỳ thị, tôn trọng tự do tín ngưỡng, chỉ quy định việc treo cờ vì tôn trọng quốc kỳ. Thông tư cũng không hề đả động đến năm nguyện vọng chính đáng và kiêm tốn của Phật giáo. Trong lúc đó thì ngày 29 tháng 5, lực lượng an ninh vẫn siết chặt bỏng đai ở chùa Từ Đàm, nơi mà sinh viên và Phật tử thường tụ hợp đông đảo để ủng hộ cho những đòi hỏi của Phật giáo, đồng thời chính quyền cho cắt điện và nước ở ngôi chùa này. Trước thái độ ngoan cố của chính phủ, ngày 30 tháng 5, Phật giáo tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại Chùa Xá Lợi và Chùa Ân Quang. Các tăng ni và Phật tử tuyệt thực 48 giờ, đồng thời 300 tăng ni biểu tình trước Quốc hội với những khẩu hiệu yêu cầu chính phủ thỏa mãn năm nguyện vọng của Phật giáo. Tới tình hình đã bắt đầu căng thẳng, ngày 1 tháng 6, Chính phủ Diệm, thay đại biểu Trung Phần Hồ Đắc Thương, tỉnh trưởng Thừa Thiên Nguyễn Văn Đáng, là những người mà chính phủ cho là nhu nhược bằng các ông Nguyễn Xuân Thượng, nguyên tổng giám đốc điển địa và thiếu tá Nguyễn Mâu cần lao công giáo để hai nhân vật này hành động quyết liệt hơn trong việc đàn áp Phật giáo. Chính phủ cũng triệu hồi thiếu tá Đảng sĩ về Bộ Nội vụ để chờ lại. Trước tình hình nghiêm trọng đó, bác sĩ Trần Kim Tuyến dù lúc này đã bị thất sủng không còn quyền hành ảnh hưởng gì nữa, nhưng phần vì ông quen biết nhiều trong giới Phật giáo như Thượng Tọa Tâm Châu các cư sĩ Phật giáo người Bắc Di Cư, cụ Mai Thọ Truyền vốn là chuyên viên phủ Tổng thống phần vì muốn hòa giải thật sự giữa chính phủ và Phật giáo nên ông đưa ra sáng kiến thành lập ủy ban cao cấp của hai bên để thảo luận hầu giải quyết mọi vấn đề do đó bên chính phủ thành lập ủy ban liên bộ và bên Phật giáo hình thành ủy ban liên phái có tư cách đại diện chính thức và có thẩm quyền thương nghị Ủy ban Liên Bộ có Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và các ông Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương, Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần. Còn Ủy ban Liên Phái do Thượng tọa Tâm Châu cầm đầu với các Thượng tọa Thiệu Hoa, Thiện Minh, Huyền Quang và Đại Đức Thích Đức Nghiệp. Trong khi hai ủy ban đang tiến hành những buổi họp thì lực lượng an ninh vẫn bao vây chùa triển và gia tăng các biện pháp cắt điện cắt nước tại các chùa lớn ở Huế và Đà Nẵng. Riêng tại chùa tỉnh Hội Nha Trang, Cảnh sát và Công an còn trăng kém gai chặn được các Phật tử vào chùa và cản trở việc đi lại của các tăng ni từ Sài Gòn về các tỉnh và ngược lại. Cho đến ngày 7 tháng 6, Ủy ban Liên Bộ mới công nhận sự kiện thiếu nghiêm chỉnh đó và gửi văn bản trả lời cho Ủy ban Liên Phái là đã cho cấp lại điện nước và quân đội không chặn đường vào chùa nữa. Tất cả những văn thư của Ủy ban đều đăng tải trên các báo Việt ngữ tại Sài Gòn. Nhưng dù có văn thư chính thức của Ủy ban Liên Bộ, những hành động chống phá Phật giáo vẫn tiếp tục xảy ra tại các địa phương và ngay giữa thủ đô Sài Gòn. Độc hại hơn nữa, chính quyền đã cho một số công an và cảnh sát cạo đầu, giả vờ mặc áo nâu hay áo lam của tăng sĩ để ra chợ chọc gái ăn thịt uống rượu, mua hàng công chịu trả tiền nhằm mục đích bôi lọ các nhà sư và xuyên tạc cuộc đấu tranh của Phật giáo. Để đối phó với thái độ phá hoại đó với chính quyền, Phật giáo đành phải lấy những hành động hy sinh quyết liệt hơn mong cảnh tỉnh chính phủ để khai thông đầu óc giáo điều của cấp lãnh đạo chính phủ Ngày 11 tháng 6 năm 1963 trước vài trăm tăng ni tụ họp tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng Sài Gòn Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, hy sinh nhục thể để hiến mình cho chánh pháp Người ta thấy Hòa Thượng từ trong một chiếc xe bước ra và từ từ tiến tới đám đất trống quỳ xuống hai tay chấp trước ngực quan thai tụng niệm một nhà sư trẻ khác sách một thùng xăng tưới và thân thể ngài hòa thượng châm lửa đốt lửa đỏ bốc lên cao nhưng hòa thượng vẫn ngồi trong tư thế kiết già cho đến khi ngọn lửa bao trùm lấy thân thể ngài mới té nghiêng mà hai tay vẫn chấp vào nhau trong sự biểu hiện của từ bi trí tuệ và đại hùng sự hy sinh cao cả của hòa thượng thích quảng đức sự hy sinh mà suốt chiều dài lịch sử của hai ngàn năm của phật giáo lần đầu tiên mới xảy ra đã làm chấn động tâm thức của dân tộc lửa cháy ngất tỏa sen tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ quỳ cả xuống hai vầng sáng rưng rưng đông tây nhè Lệ ngọc chắp tay đón một mặt trời mới mọc ánh đạo vàng phơi phới đang bùng lên dâng lên thương chúng sinh trầm luân bể khổ người về phăng đêm tối đất dài bước ra ngồi nhập định hướng về tây gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ Phật giáo chẳng rời tay trích từ lửa từ bi của vũ hoàng trương sáng tác để tưởng niệm hòa thượng thích quảng đức anh em Ngô đình diệm và những kẻ chỉ biết dùng bạo lực để đối phó với tình thương đã không biết hoặc không thèm để ý đến ý nghĩa cao đẹp và mục tiêu vị tha đó Nên sự hy sinh cao quý của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm đánh giá như một sự khiêu khích mà thôi. Trên mặt quần chúng, ngọn lửa tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức đã thúc đẩy thêm ngọn lửa chống đối chế độ cần lao công giáo. Tổng thống Diệm vội vã gửi thông điệp kêu gọi dân chúng bình tĩnh trong đó có câu Mọi sự khó khăn sẽ được giải quyết trên căn bản lương chi và hai quốc trong tình đoàn kết huynh đệ không nên tin có âm mưu chỉ hoãn giải quyết các vấn đề sau lưng Phật giáo trong nước, hãy còn hiến pháp, nghĩa là có tôi. Sau khi thông điều Tổng thống được công bố vào ngày 14 tháng 6 năm 1963, hai ủy ban liên bộ và liên phái lại tái họp tại hội trưởng Diên Hồng. Cũng ngày ấy, hội đồng tướng lĩnh ra thông báo kêu gọi đoàn kết bình tĩnh tránh sự hiểu lầm, đặt quyền lợi quốc gia trên hết, và mong các vấn đề được giải quyết trong tỉnh huynh đệ. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, để tìm hậu thuẫn của công luận khách quan của thế giới và để bảo đảm thêm sự an toàn của cuộc đấu tranh, gần 200 tăng ni đã tập hợp biểu tình trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ yêu cầu ủng hộ Phật giáo đạt được 5 nguyện vọng. Đồng thời, đổ 3.000 đồng bào đến các chùa Giác Minh để giữ tang lễ Hòa Thượng Quảng Đức, nhưng đám tang đã phải rời lại vì cảnh sát giã chiến dùng lũ đạn cây giải tán. Sự xô giác này gây ra cho cảnh sát bị thương 12 người và dân chúng bị bắt 251 người. Cũng cùng ngày, hai ủy ban liên bộ và liên phái sau ba ngày đêm thảo luận đã hình thành một bản thông báo chung, xác định những điểm đã thỏa thuận về cách thức treo quốc kỳ và Phật kỳ, xét lại dụ số 10 về quy chế tôn giáo, điều tra các vụ bắt bớ và quan hồng với những người tranh đấu cho Phật giáo, dành mọi dễ dàng cho các hoạt động tôn giáo, chừng trị nhân viên có lỗi, Bồi thường cho các nạn nhân Bản thông cáo này Có mang chữ ký và hạt của Tổng thống diện. Sau bản thông cáo chung đó Để chứng tỏ thiện trí hòa hợp với chính phủ Ủy ban liên phái bèn Quyết định hạn chế số người Tham dự đám tang Hòa thượng Quảng Đức Chỉ còn 300 tăng ni Và các nhà báo mà thôi Để tránh sự tự họp quá đông đảo của quần chúng Là cơ hội cho những phần tử phá hoại Hoặc là công việc cộng Lợi dụng sách động do đó tang lễ của Hòa Thượng Quảng Đức Đã được cử hành một cách trang trọng Trong trật thử không có sự đụng độ nào Giữa nhân viên công lực Và dân chúng Sau khi nhục thể của Hòa Thượng Được Hòa Thiêu Tài Lò An Dưỡng Điện Phú Lâm Xá lợi của Ngài được đựng trong bình Mang về thờ ở chùa xá lợi Rõ ràng Với sự hình thành của bản thông cáo chung Và hình thức trang nghiêm giản gì Của tang lễ Hòa Thượng Quảng Đức Phật giáo đủ để xác định Một thái độ chính trị Nếu gọi là chính trị rất minh bạch và hợp lý Với thiện trí của Ủy ban Liên Phái Nếu chính phủ quả thật muốn giải quyết vấn đề Phật giáo trong tinh thần huynh đệ Thì chỉ cần chính phủ thi hành ngay những điều khoản Trong thông cáo chung Những điều khoản đơn giản hợp pháp chính đáng Mà với tư cách một Tổng thống đã được Quốc hội ủy cho toàn quyền hành động Có thể giải quyết ngay vụ Phật giáo trong một ngày là xong có nội thông cáo chung ra đời ngày 16 tháng 6 năm 1963 mà mãi đến ngày 28 tháng 6 nghĩa là 12 ngày sau Phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ mới thông báo cho ủy ban liên phái viết rằng Bộ Nội vụ sẽ ra nghị định về việc treo cờ dự số 10 sẽ được áp dụng linh động. Một số sinh viên và Phật tử đã bị bắt sẽ được thả nhưng có một số sinh viên phải ra tòa. Chỉ Bộ Nội vụ mới được quyền kiểm tra các chùa chiền hồ sơ Tạo mái sẽ được xét màu lẹ Việc bồi thưởng cho các nạn nhân Phải đợi điều tra Nội dung bức thư đã nói lên Một cách dứt quát thái độ của chính phủ Không muốn thi hành thông cáo chung Tại sao dụ số 10 Lại được áp dụng một cách linh động Tại sao chưa chịu bồi thưởng cho các nạn nhân Mà phải còn đợi điều tra Tại sao không nói đến trường hợp Của thiếu tá đằng sĩ về gây ra vụ đổ máu ở đài phát thanh Huế Tại sao chính phủ chỉ lo thể lệ treo cờ Lo kiểm tra chùa triển còn những nguyện vọng căn bản và hành đạo của Phật giáo lại không được thỏa mãn. Trong lúc đó, bà Ngô Đình Nhu lập đi lập lại nhiều lời tuyên bố, vỗ tay hoan nghênh các vụ tự thiêu mà bà ta gọi là vụ nướng thịt. Và nếu ai còn muốn tự thiêu mà thiếu dầu xăng thì tôi sẽ cho. Sau văn thư của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ lộ rõ âm mưu chỉ khoản việc thi hành thông cáo chung, lại đến những thủ đoạn chính quyền muốn tiêu diệt lực lượng Phật giáo Việt Nam, mà lúc bấy giờ Ủy ban Liên phái đang là đại diện. Một trong những thủ đoạn đó là xuyên tạc tính chất đại diện chính thức và chính đáng của Ủy ban Liên phái. Ngày 20 tháng 6 năm 1963, nghĩa là 10 ngày sau khi thông cáo chung ra đời, chính phủ tập hợp các tăng sĩ thuộc phái của Sơn Môn tại Phú Thọ Hòa dưới quyền chủ tọa của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương để lập kiến nghị ủng hộ chính phủ và đặc biệt đánh điện qua Tích Lan yêu cầu giáo hội Phật giáo thế giới can thiệp và ngăn cản cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời cũng được phối hợp trong ngày hôm đó, Ngô Đình Nhu và Cao Xuân Vĩ huy động thanh niên cộng hòa tổ chức một cuộc biểu tình có cảnh sát hộ tống, yêu cầu tổng thống diệm duyệt lại bản thông cáo chung. Ngày 26 tháng 6, thượng tọa Thiện Minh gửi văn thư lên chính phủ phản đối sự kiện, bản thông cáo chung không được thi hành và chính quyền đã có những hành động những âm mưu không muốn thỏa hiệp. Tại miền Trung, các chính quyền địa phương vẫn tổ chức meeting lên án Phật giáo cản trở việc đi lại của các tăng ni vẫn phong tỏa chủ triển. Trong lúc cuộc tranh chấp đang đi vào giai đoạn căng thẳng vì thái độ ngoan cố của chính quyền và nhất là các thành phần khác của dân tộc, ý thức được tính cách liên đới ruột thịt của Phật giáo, dở giang, chống bạo quyền nên đã công khai và đông đạo ủng hộ. Thì ngày mùng 5 tháng 7, Chính phủ Diệm lại phạm thêm một lỗi lầm chính trị lớn khác bằng quyết định đem 19 quân nhân và 34 nhân sĩ của vụ phản loạn nhảy dù ngày 11 tháng 11 năm 1960 ra xét xử tại Tòa án Quân sự đặc biệt Sài Gòn. Quyết định của anh em ông Diệm nhằm vào thời điểm đặc biệt đã là điểm phát xuất tính chủ quan mù quáng, tưởng có thể dùng vụ án như một hình thức cảnh cáo để hăm dọa trí thức sinh viên và đảng phái đang mỗi ngày một đông đảo ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo. Từ đó, vấn đề đang được giới hạn trong một tôn giáo và những quy chế đặc thù có tính xã hội bỗng trở thành một cuộc khủng hoảng của tính chính trị và liên hệ đến mọi thành phần khác của khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày 7 tháng 7, trong lúc Dinh Gia Long đang hân hoan yến tiệc kỷ niệm song thất, thì trong một căn phòng cô đơn của thủ đô Sài Gòn, nhà văn nhất Linh Nguyễn Tường Tam uống độc dược để cái liễu đời mình với lời di trúc sang sảng hào hùng như bản kết tội phản quốc của chế độ Ngô Đình Diệm đời tôi để lịch sử sự tôi không thể chịu để ai xử sự việc đem các đảng phái quốc gia đối lập ra xét xử là một trọng tội quốc gia chỉ đưa đất nước rơi vào tay cộng sản vì thế tôi tự hủy mình cũng như hòa thượng thích quảng đức đã tự thiêu là lời cảnh cáo những ai trả đạp mọi thứ tự do ký tên Nhật Linh Nguyễn Tường Tam ngày 7 tháng 7 năm 1963 Ngày 12 tháng 7, Đại tá Đỗ Cao Chí, em ruột của dân biểu Gia Nô, Đỗ Càng Bình, được thăng thiếu tướng và được đặc cử giữ chức tư lệnh quân đoàn 1 thay thế cho tướng Lê Văn Nghiêm bị nghi ngờ thân đạo Phật, để trí thẳng tay đàn áp cuộc tranh đất ở Huế và miền Trung. Ngày 23 tháng 7, Trung tá Trần Thanh Chiêu, một cẩn lao công giáo, giám đốc nhà dân vệ, điều động 100 dân vệ và thương phế binh đến biểu tình trước chùa xã Lợi, Trang biểu ngữ đòi hỏi đoàn kết và tránh sự lợi dụng của Việt Cộng. Ngày mùng 3 tháng 8, trong lời hiệu triệu phụ nữ bán quân sự, bà Ngô Đình Nhu lên án những vụ tranh đấu tôn giáo và qua ngày mùng 8 tháng 8 đã gián tiếp trả lời câu khiển trách, thiếu lễ độ đối với Phật giáo. của thân phụ là Đại sứ Trần Văn Trương trên đài VOA ngày mùng 6 tháng 8. Bà Nhu nhận là thiếu lễ độ nhưng đó là một thái độ cần thiết. Bà cũng cảm ơn ông đại sứ đã cho bà một dịp để bà tỏ thiện kiến, để bà tỏ ý, để bà bày tỏ ý kiến. Ngày hôm sau, ngày 19 tháng 8, bà Nhu lại trả lời một phỏng vấn của tờ báo New York Times bằng lập trường quyết liệt đối phó với cuộc tranh đấu hiện nay của Phật giáo. Theo David, Hàn sau khi thông cáo chung ra đời, trong một buổi ăn sáng tại Sinh Gia Long, bà Nhu đã nặng lời trách móc ông Diệm. Anh đã đánh tan bình xuyên, đánh bại hòa hảo, dẹp yên nhảy rủ. Mà bây giờ anh lại chịu thua mấy tên nhà sư cốn nạn, không, không có một tấc sắt trong tay. Anh là đồ hèn, anh là sữa. Vì bà Nhu nặng lời chỉ trích, ông Diệm chỉ còn biết phân trần với em dâu. Thì em không hiểu rõ vấn đề. Vụ Phật giáo còn liên hệ rắc rối với quốc tế, chúng ta sẽ giải quyết. Không riêng ở Sài Gòn, ông Nhu đòi duyệt lại bản thông cáo chung. Bà Nhu đòi đối phó quyết liệt Với vụ tranh đấu của Phật giáo Mà tại Huế ông Ngô Đình Thục Cũng khinh thường cuộc đấu tranh của Phật giáo Coi quyết tâm vùng lên Sau bao năm bị áp bức đó Chỉ như một ngọn lửa dơm Bừng lên rồi tắt Có chi mà sợ Trước giá tâm của anh em nhà Ngô Mặc dù lực lượng an ninh được tăng cường khắp nơi Phòng trào đấu tranh Trở nên kiên cường toàn diện và mạnh liệt hơn Tại nhiều tỉnh Các đại Đức Ni cô tiếp tục tự thiêu Các Phật tử tiếp tục biểu tình tuyệt thực và các sinh viên y khoa, luật khoa, học sinh ở trường Chu Văn An trước Vĩnh Ký gia Long, Trương Vương xuống đường hội thảo. Sư bà Diệu Huệ thân mẫu của đại sứ biểu hội cũng đòi tự thiêu và nữ sinh Mai Tuyết An 18 tuổi ở Nghị Nghè. Sau khi đi chùa về cũng cầm dao chặt tay để phản đối lời tuyên bố của bà Nhu. Nhiều đảng viên của các đảng Đại Việt Việt Quốc duy dân ở Sài Gòn và các tỉnh đã tích cực hoạt động hiểm trợ cho Phật giáo. Đặc biệt giới trí thức và nhân sĩ dù âm thầm hay công khai đều chống lại nhà ngô, mà điển hình là giáo sư Phạm Biểu Tâm qua trường Đại học Y, một nhân vật có uy tín lớn lao, được giới trí thức và sinh viên rất trọng vọng. Đã hai lần được ông Diệm mời làm bộ trưởng mà vẫn từ chối, và một số giáo sư bị bắt, Linh Mục Ca Văn Luận, viện trưởng Viện Đại học Huế, vì ủng hộ phong trào sinh viên tranh đấu nên bị cắt chức, Ngày 16 tháng 8 năm 1963. Đến đây thì cuộc tranh đấu đã thật sự có tầm vóc quốc gia, những vấn uất căm nín, những đầy đọa nhọc nhằn, những áp bức tàn bạo bị dồn nén từ chín năm nay trên mọi miền đất nước, trong mọi tấm lòng của nhân dân đã nổ bùng lên. Kết hợp với phong trào đấu tranh Phật tử đã trực diện đối phó với một chính quyền lạnh lùng và hiểm độc, những danh từ mỹ miều của ông Diệm như lương tri, như giải quyết trong tình huynh đệ đã bị chính ông và tập đoàn cần lao công giáo do anh em ông lãnh đạo trả đạp xuống đất. Dân chúng vốn đã không tin vào thành tín của ông, vừa đây kinh qua trăm đắng ngàn cay cho chế độ ông tác hại thì giờ đây sự công phẫn tích tụ từ lâu chỉ có thể biểu hiện bằng một thái độ mà thôi. Những kẻ điên áp cùng đứng chung một chiến tuyến để chống lại một tập đoàn thống trị. Ngay cả nhà tôi dù suốt đời vẫn quen sống trong nhà thủ phận nuôi chồng nuôi con một năm chỉ lên chùa vào ngày Tết và lễ Phật đảm lễ Bù Lan và dù biết chồng là cán bộ giường cột của Tổng thống Diệp nhưng trước hành động hung hãn của nhóm công giáo Cần Lao khi đối với các nhà tu hành cô thế đã bí mật gia nhập và các hoạt động quần chúng để giúp các chùa trong cơn pháp nạn tại nhà chàng nơi nhà tôi và các con nhỏ đang cư ngụ lúc bây giờ tại thành phố nhỏ này từ 3 tháng nay nhiều chùa đã bị canh phòng theo dõi riêng chùa tỉnh hội Ngôi chùa lớn nhất Khánh Hòa Bị cô lập cúp điện cúp nước Và bị cất đứt mọi nguồn tiếp tế của Phật tử Nhiều tăng ni bị đánh đập trói lại và giam tại quân Lao Còn thầy trụ trì Và thầy hội trưởng Thích Đức Minh Thì bị tra khảo mang thương tích nặng nề. Do đó một mặt nhà tôi Bí mật liên lạc với các nhân sĩ Cô uy tín tại Nha Trang như gia đình Cụ Thượng Thư, Chí Sĩ Tôn Thất Toại Cụ Phủ Tâm Huyện Tùng, thân sinh của lãnh tụ Sinh viên trưởng luật Quyễn Hiễu doan của Bùi Liên Thân phụ giáo sư Bùi Ái hiện ở Pháp Gia đình cụ Võ Đình Dung Võ Đình Thụy Gia đình bác sĩ Trần Kiêm Phán Gia đình ông phó tỉnh trưởng Lê Bá Trân Gia đình giáo sư ưng Trung Bí mật lập ủy ban cứu đói Gần 300 tăng ni và vật tử Đang bị bao vây trong ngôi chùa tỉnh hội Nhà tôi còn tác động tinh thần Đại quý Lê An Có nhà ở cạnh chùa để dùng làm trạm liên lạc Với chùa để chứa thực phẩm Hậu chuyển vào chùa trong đêm khuya Mặt khác, cùng với một số đông đảo quân nhân Phật tử, nhà tôi tổ chức một cuộc vượt ngục cho các nhà sư đang bị giam ở quân Lao, đưa thầy hội trưởng về nhà riêng ẩn trốn để thầy tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1963 bùng nổ Trong lúc đó thì bề ngoài tôi vẫn hành xử như một giám đốc nhà an ninh quân đội của chế độ, nhưng bề trong thì con người cán bộ tiền phong xa xưa của tổ chức Ngô Đình Diệm, bắt đầu trỗi dậy để tìm phương thế cứu lấy thầy mình trong cơn hoạn nạn. Nếu con người của chế độ đã chán chường bất mãn thì con người cán bộ lại thao thức băn khoăn vì thương thế duy nhất mà tôi suy nghĩ phải đủ cứng rắn để tỉnh thức ông Diệm dù trong cái liên hệ thắm thiết giữa ông và tôi từ 20 năm qua chỉ có một điểm không tương đồng đó là niềm tin tôn giáo. Thật vậy từ lâu, theo lời Trung tá Nguyễn Văn Châu ở cạnh nhà tôi biết Ông Diệm thường dò hỏi nếp sống trong gia đình tôi Đặc biệt là việc thờ tử Châu cho ông biết trong nhà tôi có bàn thờ Phật Bàn thờ ông bà rất tôn nghiêm Nhất là vào cái dịp Tết nhất cúng kỵ rất trang trọng Trong thư phòng của tôi lại có tượng Đức Hồng Tử Tỏ ra tôi là người nặng lòng với nền tam giáo Ông Diệm đã biết thế Mà nhiều đêm thầy trò đảm đạo Có lẽ vì muốn thuyết phục tôi Nên ông không ngại ngủ mỉa mai chỉ trích đạo Phật Là thứ đạo mê tín dị đoan Còn các nhà sư thì quê mùa rốt nát, chẳng qua vì nghèo nói không có nghề nghiệp sinh nhai, nên mới phải đương thân nơi cửa chùa lo việc gánh nước quét lá để kiếm nắm sôi miếng quả, rồi lâu ngày thành gia sư nọ sư kia. Ông lại ca ngời đạo thiên chúa là thứ đạo văn minh khoa học, thư đạo quốc tế với 7-8 triệu tín đồ trên khắp thế giới năm châu, Rồi ông khuyến dụ tôi nên theo đạo chúa. Nghe ông phê phán như vậy tôi chỉ cười thầm trong bụng Tôi biết ông cũng có đọc Nho Lão Phật Nhưng ông không thể hiểu cái tinh túy của Đạo Phật Cái triết lý cao thâm của Phật giáo Trước hoàn cảnh khó xử đó Và trong khi tìm phương cách giải quyết của cuộc họa Tôi giữ thái độ trung lập không theo chế độ Để phản lại niềm tin nhân bản của mình Mà cũng không theo Phật giáo để phản lại bị thầy cũ Hơn nữa dù ông Diệm có nghi ngờ tôi Nhưng vẫn chưa đối xử với tôi một cách cạn tàu gió máng như tôi đã đối với tướng Lê Văn Nghiêm, một người bạn thân của tôi. Trái với thái độ đó của ông Diệm, ông Nhu cứ muốn đẩy tôi vào chân tường, dùng độc kế ly dán để cho Phật giáo và đồng bào hiểu lầm tôi. Lần thứ nhất, ông Nhu điện thoại ra lệnh cho tôi, bảo dùng máy viện liên gọi thẳng cho tướng Lê Văn Nghiêm, tư lệnh quân đoàn 1 về Sài Gòn trình diện ngay tổng thống. Về Sài Gòn tổng thống ra lệnh cho Nghiêm phải tức khắc giao chức tư lệnh quân đoàn 1 cho tướng Đỗ Cao Chí. Tướng Nghiêm bất mãn bèn đến gặp tôi và tức giận hỏi tôi đã báo cáo những gì làm cho ông bị mất chức một cách vô lý, nhục nhãn như vậy. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao ông Nhu không gọi thẳng tướng Nghiêm mà lại ra lệnh cho tôi gọi. Tôi đã hết sức phân trần nhưng có lẽ đã không giải tỏa được thắc mắc của tướng Nghiêm. Cái thắc mắc vì sao phủ tổng thống không gọi thẳng cho ông ta, một thiếu tướng hai sao, vào trình diện mà phải qua giám đốc an ninh quân đội, một đại tá. Lần thứ nhì, cũng bằng điện thoại, ông Nhu ra lệnh thành tôi phải bắt giam giáo sư Trần Quang Thuận, một trí thức Phật giáo nổi tiếng chống đối chế độ. Làm như vậy, ngoài việc ông Nhu muốn ly gián tôi với hàng ngũ Phật tử và thành phần trí thức, ông còn muốn ném đá giấu tay vì Trần Quang Thuận thuộc con nhà dòng dõi cụ thân thần, vốn là bạn thân của ngũ Ngô Đình Khả. Thuận lại là cháu rẻ của ông Tôn Thất Thiết, đang giữ chức giám đốc sở nội dịch phủ Tổng thống. Lần này biết được thủ đoạn của Ngô Đình Nhu và bị muốn giữ thái độ trung lập. Tôi cho mời Trần Quang Thuận đến văn phòng cho ông ta biết tôi được lệnh của ông cố vấn để bắt giam ông ta. Tuy nhiên tôi chỉ khuyên ông nên hoạt động kín đáo hơn nhất là bớt những dấu hiệu chống đối nhà Ngô đi. Rồi tôi để cho ông ta về ngay mà không giam giữ một giờ phút nào. Lần thứ ba, qua tướng Trần Thiện Khiêm tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu ông Nhu trao cho tôi một danh sách gồm độ 10 gồm độ vài mươi nhân vật trí thức tại Sài Gòn ra lệnh phải bắt giữ và điều tra vì họ có tội hoạt động chống chính phủ một lần nữa tôi biết Ngô Đình Nhu muốn tôi nhúng tay và tội ác qua việc bắt những nhân vật dân sự không thuộc thẩm quyền của tôi dù vậy vì hệ thống chính quyền còn chặt chẽ nên tôi vẫn phải thi hành lệnh của ông cố vấn tổng thống quyền uy tuyệt đỉnh đang điều hành mặt trận tiêu diệt Phật giáo vì số người bị bắt giữ quá đông Tôi chia ra làm nhiều đợt và bắt giữ nhiều nơi. Đối với một số nam nữ giáo sư của trường Chú Văn An, Pơ Chút Ký, Trưng Vương, Gia Long, Võ Trường Toán, một số luật sư bác sĩ đích thân tôi mời họ lần lượt đến văn phòng và cho họ biết do lệnh quân cố vấn tôi phải bắt giữ họ. Tôi tha họ về ngay sau khi nói cho họ biết nếu hoạt động không kín đáo thì công an của Dương Văn Hiếu hay lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tùng Sẽ bắt lại và trong trường hợp đó hậu quả sẽ tàn khốc vô cùng. Nhìn lại từ đầu biến cố cho đến những ngày đầu tháng 8 năm 1963, lập trường của vận giáo đồ và chính sách của chính phủ vẫn không có gì thay đổi nếu không muốn nói càng lúc càng quyết liệt hơn. Nghĩa là một bên tranh đấu cho sự công bằng xã hội mà cụ thể là quyền tự do tin ngưỡng và một bên là duy trì nguyên trạng đàn áp mà cụ thể là kỳ thị tôn giáo. Yếu tố mới trong cuộc khủng hoảng là sự xuất hiện của các lực lượng khác của dân tộc, các thành phần khác của xã hội. Từ học đường đến đảng phái, từ văn nghệ sĩ đến nhân công, từ thương gia đến chuyên nghiệp. Hai lực lượng khác rất đáng kể vì vai trò sức mạnh của nó là giáo hội tiên chúa giáo Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến giờ phút đó và ít nhất trên mặt chính thức, như một tổng thể vẫn chưa có sự giáo động sâu sắc hoặc lập trường công khai nào cả. Nghĩa là vẫn đứng về phía chính quyền mặc dầu cho quân đội không thiếu những sĩ quan hoặc binh sĩ đã âm thầm ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo hay một vài linh mục cũng đã bí mật liên lạc với các thượng tọa Sài Gòn. Chiến thuật vừa đánh vừa đảng của chính quyền đó là để kéo dài cho lực lượng siêu chính quyền của Cần Lao Công giáo chuẩn bị một trận xung kích cuối cùng một trận phải có máu đổ xương rơi để chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện của Phật giáo không phải chỉ trong biến cố này mà còn cho cả may sau nữa. Đêm 20 tháng 8, anh em ông Diệm điều động cảnh sát giã chiến và lực lượng đặc biệt tấn công các chùa ở Sài Gòn như Xã Lợi, Ấn Quang, Giác Minh, Tử, Quang. Ở các chùa Huế như Bảo Quốc Từ Đảm, Linh, Quang và nhiều chùa lớn các tỉnh khác. Tại chùa Giá Lợi, đội quân xung phong của chính quyền đập phá bàn thờ tượng Phật và lấy mất thùng công quả, gây thương tích cho hàng trăm tăng ni. Riêng Hòa Thượng, hội chủ thích tịnh khiết thì bị sô té và bị thương nặng ở mắt. Tại Sài Gòn, chúng bắt tất cả hơn 1.400 tăng ni Phật tử kể cả Thượng tọa Tâm Châu, Cụ Mai Thọ Chuyển, Sư Bà Diệu Huệ, Thượng tọa Tri Quang. Cuộc tấn công kinh hoàng đó của chế độ Diệm, được một người bạn Mỹ của ông ta là nhà viết sử, Boutiger, Bí Von như một cuộc tấn công của đội xung kích Nazi. Gần 5 giờ sáng ngày 21 tháng 8, Tổng thống Diệm triệu tập khẩn cấp Hội đồng Chính phủ rồi ra tuyên cáo phải hành động quyết liệt và lãnh trách nhiệm trước lịch sử vì có tin Việt Cộng sắp tràn ngập thủ đô, ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ ra lệnh cho quân đội bảo vệ an ninh trật tự, xác lệnh số 84 TTP. Tướng Tôn Thất Đính, Tư lệnh quân đoàn 3 được cử kiêm Tổng trấn Sài Gòn ra định, có nhiệm vụ thi hành lệnh thiết quân luật. Lệnh giới nghiêm cấm dân chúng đi lại từ 9 giờ đêm đến 5 giờ sáng, Cuộc tấn công chùa triển bằng võ lực và lời tuyên bố xuyên tạc của tổng thống Diệm nói rằng Việt Cộng sắp tràn gặp thủ đô để biện minh và hợp pháp hóa hành động bất hợp pháp, bất hợp hiến của mình đã nói lên sự thất bại về chính trị và nhân tâm của chế độ. Ngoài ra, phương cách đối phó liều lĩnh của anh em ông Diệm càng thêm những phản ứng vô cùng bất lợi của nhân dân và quốc tế, mà phản ứng đầu tiên lại là hành động xuống tóc và từ chức của bộ trưởng ngoại giao Vũ Văn Mẫu. Sau cuộc tấn công tàn ác vào các chùa triển, bắt bớ tăng ni Phật tử và giam giữ một số sinh viên, đồng thời đóng cửa các trường học và phi trường tân Xuân nhất, anh em ông Diệm bèn lợi dụng sự dao động của quần chúng để phóng tay phát động những thủ đoạn tàn nhẫn hơn của họ. Sáng ngày 22 tháng 8, ông Nhu kêu gọi Thanh niên Cộng Hòa phải làm dạng tỏ chính sách, đồng thời chính phủ ra thông cáo cho biết đã khám xét về tỉnh Thu được một số khí giới và dụng cụ bất hợp pháp tại chùa xá lợi ấn Quan Ngày 24 tháng 8, anh em ông Diệm lại tạo ra một bức thư giả mạo của Hòa Thượng Thích Tinh Khiết. Nói rằng Hòa Thượng giới thiệu một số thượng trong giáo hội tăng giả toàn quốc để trông non Phật sự. Trong đó thật sự Hòa Thượng tịnh Khiết còn đang bị thương và đang bị giam lỏng tại quân y viện Cộng Hòa. Họ đã tái diễn một cách chơ chẽn trò viết thư giả mạo như họ đã làm đối với bác sĩ Phan Quang Đán sáu vụ nhảy dù trước đó vài năm. Ngày 26 Họ ép buộc thượng tọa thích thiện hỏa, thành lập một ủy ban liên hiệp bảo vệ Phật giáo thuần túy, gồm toàn các thầy chùa cổ Sơn Môn, để hành xử như các hội Phật giáo yêu nước hoặc Công giáo yêu nước của Cộng quốc Cộng sản sau 1975. Ngày 27, các đoàn thẻ tay sai của họ và các tỉnh trưởng gửi kiến nghị bày tỏ lòng trung thành ủng hộ lên phủ tổng thống. Ngày 31 tháng 8, Tổng thống Diệm viếng thăm chùa sư nữ ở Gia Định, Nhưng cũng đúng giờ đó họ tổ chức Thanh niên Cộng hòa biểu tình ở công trường Lê Lợi để ủng hộ chính phủ. Ngày 1 tháng 9, có tin đồn ảnh của Tổng thống Diện bị tháo gỡ ở vài công sở và được thay thế bằng ảnh của Cố vấn Tổng thủ lĩnh Thanh niên Cộng hòa. Có tin đồn, Cố vấn Nhu sẽ đảo chính để thi hành một chính sách đanh thép độc tài hơn. Ngày 10 tháng 9, bà Ngô Đình Nhu dẫn một phái đoàn dân biểu đi dự hội nghị quốc tế nghị sĩ tại Nam Tư Nhưng mục tiêu chính là ghé thăm nhiều nước Âu Mỹ để giải độc dư luận quốc tế về vấn đề Phật giáo Theo Đại sư Cà và nhiều ký giả quốc tế thì bà Nhu đã nghi ngờ sự khôn ngoan của Đức Giáo Hoàng Pius sau khi ngại bày tỏ Sư Bà Hoàng trước sự khủng bố tôn giáo của anh em ông Diệm bà Nhu tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng thật cũng lo ông cách quá dễ dàng là một người công giáo tôi chỉ buộc phải tin vào tín điều của tôn giáo tôi và tin vào Đức Giáo Hoàng mà thôi Đức Giáo Hoàng sẽ không sai lầm khi Ngài tuyên bố về những điều tôn giáo đặc thù. Tôi không tin rằng Ngài sẽ đứng ở tư thế của mình mà chối bỏ tôi. Vì làm như thế, quả là Ngài đã làm hại lớn cho đạo công. Lời tuyên bố ngạo mạn này phản ánh hai sự rất đặc của và nhu mà người anh chồng đang là một vị phẩm số một của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo Việt Nam. Thứ nhất là quan điểm về tính xa cách giữa đạo và đời, xác định sự bất lực của giáo lý Thuyên Chúa. Khi vào hiện thực xã hội, nhất là một xã hội tràn đầy khổ đau và bức, thứ hai đó là một thức với sự giáo chủ của hội thánh khi bắt giáo hoàng phải chọn lựa giữa sự chấp nhận hành động của mình, nếu không sẽ làm hại lớn cho thiên chúa giáo. Điểm đau đớn cho giáo hội thiên chúa giáo Việt Nam là sau lời tuyên bố đó của bà Nhu cho toàn thể thế giới biết, giáo hội đã không có một lời giải thích nào, đừng nói đến một lời phản đối. Ngày 25 tháng 8, hàng vạn sinh viên học sinh của thủ đô Sài Gòn hào ạt xuống đường biểu tình trước chợ Bến Thành. Cảnh sát giã chiến can thiệp và gây ra xô xát làm cho một số bị thương. Riêng nữ sinh Quách Thị Trang cầm đầu biểu ngữ đi đầu đã bị cảnh sát bắn chết và 1.300 sinh viên bị bắt đưa về giam tại Quang Trung. Đồng thời, sinh viên học sinh tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang cũng biểu tình meeting lên án chế độ diện. Ngày 7 tháng 9, để xoa dịu học sinh nhà Ngô các mà cửa lại các trường trung học như học sinh nhất là các trường Chu Văn An, Trưng Vương, Võ Trường Toàn quyết định phản đối không chỉ vào lớp. Nhiều tăng ni trẻ tiếp tục tự thiêu như đại đức Thích Quán Hương tự thiêu trước chợ Bến Thành ngày mùng 5 tháng 10, đại đức Thích Thiện Mỹ, vị sư thứ bảy tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà và ngày 31 tháng 10 cảnh sát kịp thời ngăn chặn ba vụ tự thiêu trước quốc hội. Trong khi đó, phái đoàn giải độc dư luận quốc tế cũng gặp phải những phản ứng bất lợi. Bà Ngô Đình Nhu và dân biểu Hà Như Chi đến La Mã ngày 25 tháng 9 bị một số người Việt đón đường phản đối. Đến Paris bị đông đảo Việt Kiều và sinh viên Việt Nam biểu tình đả đảo, ném trứng thối và cà chua. Đến Washington không được thân phụ là đại sứ Trần Văn Trương cho gặp và cũng không được Tổng thống Kennedy tiếp kiến. Bà đã họp báo phản đối người Mỹ và phân trần chế độ gia đình trị của bà không hề đàn áp Phật giáo mà không nhớ rằng đã nhiều lần bà tuyên bố với phóng viên đài VOA và những do thai là phải quyết liệt đập tan phòng trào Phật giáo khiến buổi họp trở thành một buổi đối chất căng thẳng. Giám mục Ngô Đình Thục bị tòa thánh bắt rời khỏi Việt Nam có tin đồn khí tới La Mã ông không được phép bệ kiến giáo hoàng và theo William thì ông bị tòa thánh cấm không được tuyên bố những lời kêu khích và mâu thuẫn chống đối Phật giáo. Ngày 17 tháng 10, một số ký giả ngoại quốc bị công an hành hung vì chụp ảnh các vụ cảnh sát đàn áp sinh viên và các vụ xô xát với tăng ni trên đường Sài Gòn. Cùng ngày này, cựu đại sứ Trần Văn Trung lên tiếng tại Washington công kích kịch liệt chính sách của tổng thống Diệm. Sau nhiều phiên họp, hội viên các quốc gia trong tổ chức Liên Hiệp Quốc quyết định gửi một phái đoàn đến Việt Nam điều tra. Ngày 24 tháng 9 năm 1963. Tuy đại sứ bầu hội đại diện chính quyền Ngô Đình Diệm phản đối quyết định đó, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận cuộc điều tra của phái đoàn Liên Hợp Quốc. Chấp nhận không chỉ vì áp lực quốc tế mà còn vì Ngô Đình Nhu đã nuôi sẵn thủ đoạn đánh lửa và mua chuộc nhân viên phái đoàn Liên Hợp Quốc. Trong những mưu mô của Ngô Đình Nhu thì thủ đoạn dơ bẩn nhất là tổ chức cho nhân viên phái đoàn chăn vối với gái điếm để rồi chụp hình. Nghĩa là nhân viên nào không chịu bênh vực lập trường của nhà Ngô thì Ngô Đình Nhu sẽ đưa những tấm hình kia trước công luận để bôi nhọ nhân viên ấy, đồng thời làm mất uy tín quốc gia của các nhân viên đó. Những tấm hình này đã bị Thủy quân Lục Chiến tỉnh Thu tại phòng giấy của Ngô Đình Nhu trong Dinh Gia Long ngày 2 tháng 11 năm 1963. Năm 1976, Trung tá Cảnh sát Tên Hoàng, người phụ lễ cho Linh Mục Nguyễn Văn Si, Tại California, cùng với Thiếu tướng Nguyễn Văn Chức nhân đến thăm tôi đã thú nhận chính ông Nhu chủ trương dùng thủ đoàn này. Các nhân viên phái đoàn Hiệp Quốc, như vừa nói trên vì biết rằng đa số nhân viên phái đoàn đã thu được được nhiều tài liệu rõ ràng chứng cứ phiệm giáo, đã bị chế độ diệm kỷ thị đàn áp khủng bố. Trung tá Hoàng là một công giáo cận lao từng chỉ huy trại giam bí mật B42 ở Sở Thú. Cũng vì thủ đoàn trên đây mà ông Đoàn Thêm mới ghi vào tác phẩm của ông rằng... Phái đoàn Hiệp Quốc đã bị chính phủ diện tiếp đái chú đáo và chịu chuộng đặc biệt bằng đủ mọi cách. Ngày phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc ra huế, chính quyền địa phương đã tìm đủ mọi cách thủ đoạn để ngăn cản phái đoàn không tiếp xúc được với đồng bào Phật tử để tìm hiểu sự thật. Trong dịp này, nữ sinh Ái Khanh của trường nữ trung học Đồng Khánh và cũng là đoàn viên trong phong trào đấu tranh sinh viên học sinh đã âm thầm lên lầu 3 của trường Đồng Khánh để nhảy xuống đất hy sinh thân mạng, hầu tạo tiếng vang cho phái đoàn lưu ý. Ái Khanh chỉ bị gãy xương và chấn động nội tạng, nhưng hành động can trưởng của người nữ sinh yếu đuối này đã vạch trần được bộ mặt tàn độc của chế độ trước phé đoạn Hồng Quốc. Cuộc tấn công chùa triển đêm ngày 20 tháng 8 của chính quyền đã làm tê liệt các cơ cấu lãnh đạo và khả năng tổ chức của Phật giáo, nhưng lại nhờ thế mà Phật giáo đốt được ngọn lửa tỉnh thức trong lòng đại khối quần chúng. Những chiến dịch khủng bố và đàn áp dã man Nhằm ở giới tăng sĩ lãnh đạo đã làm cho các tăng sĩ Phật giáo trở thành biểu tượng tiền phong, hơn là các thành viên lãnh đạo có phong trào tranh đấu. Trong số những tăng sĩ lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ diệm, thượng Tòa Thích Chí Quang là nhân vật bị anh em nhà Ngô đánh giá là nguy hiểm hơn cả. Năm 1963, Ngô Đình Nhu đã nói với ký giả Se Tờ giảng, năm 1961, Chí Quang thuyết phục anh em tôi là Ngô Đình Cẩn chi tiền cho Chí Quang xây một cơ cấu chống cộng trong giáo hội Phật giáo vì cộng sản đã xâm nhập vào giáo hội cần bằng lòng giúp Chí Quang và sự giúp đỡ đó đã thành yếu tố làm cho em tôi suy sụp Chí Quang là người thủ đoạn nhất và đã có âm mưu lật đổ chính phủ từ lâu rồi có lẽ trong tương lai chưa biết khi nào tên tuổi của Chí Quang sẽ đồng nghĩa với âm mưu đêm 20 tháng 8 khi chùa Xá lợi bị tấn công thượng tọa Chí Quang cũng ở trong số tăng đi bị bắt giải đi Nhưng nhờ ông khéo cải trang lẫn lộn và đám tăng ni Phật tử nên mặc dù công an mật bụ dày công tìm kiếm phân cách chọn lựa mà ông vẫn không bị bắt giải về trại giam võ tánh như trường hợp Thượng Tọa Tâm Châu thiện mình hay cư sĩ mai thọ chuyển. Tình cảnh của Phật giáo đồ Việt Nam lúc bấy giờ là tình cảnh chim lồng cá chậu riêng đối với Thượng Tọa Trí Quang quê hương mênh mông mà ông không có chỗ dung thân. Hai ngày sau ông trốn được vào Tòa Đại sứ Mỹ chủ trương của ông là ẩn nấp Vào nhà người cha Khi ông bị người con đánh đuổi Để dùng cái uy của người cha Mà kiềm chế đứa con hung hăng Cùng chốn với ông có đại đức tính nhật thiện Một người sư trẻ biết nói tiếng Anh thành thạo Theo đại sứ Campolot Thì trong thời gian thượng tòa ở Trong tòa đại sứ Ông rất ít nói Nhiều khi đã làm cho đại sứ phải bực mình Một nhân viên tòa đại sứ giải thích rằng Những nhà sư Việt Nam thường có thái độ Nói không hết lời Họ nhận họ là người Việt Nam trước Rồi mới là nhà sư Họ có những đức tính và cả những khuyết điểm, những khuyết điểm do dân tộc tính gây ra, không phải do Đạo Phật. Vì thế cho nên, họ tự cho họ trước khi nhà sư họ là người Việt, thứ người Việt yêu thương gia đình và yêu thương phần đất quê hương mình trước hết. Trong lúc đó, thì chính quyền Kennedy dựa vào bản phúc trình của tình báo Mỹ biết Phật giáo không phải là Cộng sản, nên nó cố gắng khuyến cáo Tổng thống Diệm nên thỏa hiệp với Phật giáo để công cuộc chống cộng, khỏi bị ngừng trệ Nếu không thì miền Nam sẽ vô cùng bất ổn. Tờ trình của tỉnh báo Mỹ ngày 10 tháng 7 năm 1963 đã nghiên cứu và phân tách rõ ràng qua ba nhận định chiến lược sau đây. A. Biến cố Phật giáo tại Việt Nam đã làm nổi bật và gia tăng bất mãn lâu dài và sâu rộng của dân chúng đối với ông Diệm và cung cách cai trị của ông ta. Nếu ông Diệm không chịu thành thực và mau chóng giải quyết vụ Phật giáo thì tình hình trở nên vô cùng bất ổn. Một cuộc ám sát và một cuộc đảo chính sẽ xảy ra dễ dàng hơn bao giờ hết. B. Vì biến cố Phật giáo mà chính phủ Diệm đã làm cho sự hiện diện và sự tham triệt của Mỹ tại miền Nam Việt Nam mất tính chính nghĩa, tình trạng này buộc Hoa Kỳ phải giảm bớt mức độ hiện diện tại miền Nam trong tương lai. C. Rõ ràng cho đến bây giờ, Phật giáo chưa bị cộng sản lợi dụng và khai thác và biến cố Phật giáo chưa có một hậu quả nào có lợi cho hoạt động phiếm loạn. Của mặt trận giải phóng Việt Nam Chúng tôi không tin rằng ông Diệm Sẽ bị lật đổ bởi Cộng sản Và chúng tôi cũng không tin rằng Cộng sản Cần lợi dụng biến cố Phật giáo Nếu ông Diệm bị lật đổ bởi những phần tử Đối lập không Cộng sản Một chế độ không Cộng sản nối tiếp chế độ Diệm Lúc đầu sẽ thiếu hiệu năng chống Cộng Nhưng nếu được Hoa Kỳ Tiếp tục ủng hộ và xây dựng Một sự lãnh đạo có khả năng Thì có thể có một chính phủ tốt